các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mệt xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe 85. những chiếc đèn trong từ đường đèn chắc chắn phải trộm lấy một chiếc nhưng trộm ở đâu mới là vấn đề đèn ở chỗ nữ chủ nhân họ đã từng lấy đi một cái điều này có nghĩa đèn ở đó mang ra ngoài không vấn đề gì nhưng có nữ chủ nhân ở quanh thì chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm khi trộm đèn lỡ không c ẩ n t h ậ n bị bắt được rất có thể sẽ bị giết tại t r ậ n bằng thanh đao chạch thịt đó ngoại trừ chỗ nữ chủ nhân ở t ừ đường cũng có đèn và loại đèn đó có lẽ cũng chính là đèn mở người mà nữ chủ nhân chế từ thi thể trên thực tế lâm tư thạch vừa nghĩ tới việc đến từ đường đã cảm thấy không dễ chịu nếu suy đoán của họ không sai thì đèn dầu đặt ở từ đường được dùng để tránh áp một thứ gì đó vô cùng ghê gớm trong khi lưỡng lự chưa biết lựa chọn phương án nào lâm thu thạch và cố long minh thấy một nhóm người lén lút rời khỏi đại viện cố long minh thấy có bóng nghiêm sư hà trong nhóm này hắn vội đứng dậy nghiêm sư hà cũng có mặt không biết họ đi đâu nhỉ lâm thu thạch nói họ ra ngoài ư cố long minh gạch gạch đầu nhìn sang lâm thu thạch chúng ta có cần bám theo không tôi cảm thấy họ định làm chuyện gì đó lâm thu thạch nghĩ một lát đi vậy là cả hai lẳng lặng đi theo đám người kia nhóm kia gồm bốn người tính cả nghiêm sư hà gã đứng ở trung tâm thì thầm rỉ tai những người khác lâm thu thạch loáng thoáng nghe được nội dung cuộc trao đổi giữa họ nhưng vì khoảng cách quá xa cậu chỉ b ắ t được một vài từ đèn dầu cơ hội từ đường chỉ nghe được mấy chữ nhưng những từ ấy đã đủ mang lại thông tin quan trọng nhất lâm t u thạch biết nơi họ sẽ đi những người này có chung suy nghĩ với lâm thu thạch họ, họ định trộm đèn mở người ở từ đường có cả nghiêm s ư hà trong đám nhiều khả năng gã là kẻ khởi xướng chuyện này lâm thu thạch cau mày nói với cố long minh họ định đi trộm đèn cố long minh thầm kinh ngạc trong lòng sao cơ đi trộm đèn ở từ đường lâm thu thạch gệch gạch đầu cố long minh nói chuyện này việc này không hẳn là xấu bởi nếu đám người kia có thể an toàn mang đèn ra khỏi từ đường thì họ cũng đỡ phải mạo hiểm tới nơi ở của nữ chủ nhân lâm thu thạch nói bám theo đã rồi nói sau vì lo bị những người kia phát hiện bọn lâm thu thạch không dám theo quá sát sau khi rẽ qua mấy con đường ngôi từ đường sừng sững tráng lệ của thị trấn xuất hiện trước mắt họ nghiêm sư hà cùng những người mà g á i dẫn theo đi thẳng vào bên trong còn lâm thu thạch và cố long minh tìm một chỗ khuất gần cửa để quan sát động tỉnh lâm thu thạch quan sát nghiêm sư hà qua khe cửa đồng thời nghe được giọng nói của gã nghiêm sư hà đang nói chuyện gã nói ở đây có đèn dầu các anh đang cần đúng không mau vào lấy đi lấy đèn dầu ở đây không sao chứ một người đàn ông trong nhóm hơi n g ầ n ngừ lướt nhìn ngôi từ đường bề thế khắp một lượt trong này họ thờ cái gì thì phải bây giờ lo lắng chuyện v à n v ả n h đó thì có í t lợi chắc không có đèn tối nay các anh chắc chắn sẽ chết nghiêm sư hà nói sợ như thế còn đi theo tôi làm gì các anh không lấy thì để tôi lấy dích lời gã thò tay cầm một chiếc đèn lên sau khi thổi t ắ t lửa bên trong gã cho luôn vào túi những người khác im lặng mất một lúc họ đều kinh ngạc vì hành động quyết đoán mau lẹ của nghiêm sư hà sau vài phút chờ đợi dài đằng đẵng trong từ đường vẫn không có chuyện gì xảy ra nghiêm sư hà rõ ràng sắp hết kiên nhẫn nói các anh cứ suy nghĩ tiếp đi tôi về trước gã nói đi là đi quay người tiến thẳng ra cửa những người còn lại thấy nghiêm s ư hà lấy đèn mà không có gì xảy ra bèn giơ tay với lấy cái đèn gần nhất mỗi người thủ ngay một chiếc đã có đèn trong tay gương mặt ai nấy đều rạng rỡ h ẳ n lên lâm thu thạch đứng ở ngoài để ý thấy một hiện tượng không bình thường đó là khi những chiếc đèn t ắ t lửa trên trần từ đường có thêm một số điểm sáng màu đỏ đậm ban đầu lâm thu thạch cho rằng những điểm sáng đó là nguồn sáng nhưng nhìn kỹ thì phát hiện chúng là những con mắt màu đỏ những con mắt ấy lẳng lặng quan sát đám người đang vui mừng bên dưới chậm rãi chớp chớp m ắ t cái gì nhỏ nước ấy nhỉ một người đột nhiên thấy có nước nhỏ lên người hắn v ậ t nảy đưa tay sờ thử nhận thấy đó là một chất dịch nhớp nháp tuy trong veo nhưng có mùi rất ghê giống như là nước miếng người đó rùng mình vì liên tưởng của bản thân hắn nhất thời không dám ngẩng lên nhìn thứ đang ở trên đỉnh đầu mà vội sải bước thạch nhanh ra cửa nghiêm sư hà người đầu tiên lấy đèn b â y giờ đã ra đến cổng lớn của từ đường lâm thu thạch và cố long minh sợ bị phát hiện không dám tiến lại quá gần họ nấp sau rừng cây nhỏ ở bên cạnh nhìn thấy từng người một ra khỏi cổng một người hai người ba người khi người thứ ba đặt chân ra ngoài cổng từ đường lập tức đóng lại ba người thấy cổng đ ộ t nhìn đóng lại ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi một giây sau cô gái duy nhất trong nhóm bốn người bắt đầu gào khóc quay lại đập cửa tiểu giảng tiểu giảng xem ra đồng đội của cô đã bị nhốt ở bên trong từ đường vọng ra tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu này chắc là của người đàn ông tên tiểu giảng không ai biết y đã gặp phải chuyện gì ở trong nhưng bên dưới cánh cổng chảy ra rất nhiều máu máu men theo kẽ hở động thành một vũng lớn ở dưới cửa trông cực kỳ ghê rợn lâm thu thạch nghe thấy âm thanh bên trong từ đường mặc dù không muốn nhưng những tiếng động ấy vẫn lọt vào tai cậu cậu nghe thấy tiểu giảng gào khóc nghe thấy tiếng da thịt bị xé ra nghe thấy tiếng cười khanh khách giòn tan của trẻ nhỏ vài phút sau mọi thứ yên tĩnh trở lại cánh cửa từ đường vốn m ặ t cho người ở ngoài đẩy hay đập cách mấy vẫn không hề suy chuyển lúc này lại tự động mở ra cô gái đang đập cửa bất chấp sự an toàn của bản thân lao vào nhưng trong từ đường không còn gì cả ngoại trừ một vũng máu người đáng lẽ bị nhốt bên trong đã biến mất như thể chưa từng tồn tại cô gái cúi đầu run rẩy nhặt một thứ từ dưới đất lên đó là một mảnh móng tay cô hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra lập tức khóc rống lên nghiêm sư hà không đi vào trong từ đường nữa gã chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào đối diện với cái chết của người khác gã không hề có cảm xúc gì thậm chí còn giơ tay xem đồng hồ v ẻ như cảm thấy mình đang lãng phí thời gian tôi phải phá nát cái chỗ này tôi phải tính sổ v ớ i tất cả các người cô gái m ấ t đi đồng đội gần như suy sụp hoàn toàn cô cầm một bài vị lên định đập xuống đất nhưng lại bị một đôi tay già nua giữ lại cô gái quay ra thấy khuôn mặt c h ằ n chịt nếp nhanh của người gác cổng ông cô gái chưa kịp nói hết đã bị người gác cổng bẻ tay kéo ra khỏi từ đường người gác cổng nọ trông thấp bé nhưng khỏe một cách khác thường kéo một c o gái trẻ cao hơn m é t bảy ra khỏi từ đường mà không hề gặp khó khăn cô gái giẫy giụa gào khóc những người đi cùng cô thì hoàn toàn lạnh nhạt đây là thế giới trong cửa là thế giới khốc liệt mà bạn có thể mất mạng bất cứ lúc nào cô gái bị ném ra khỏi cổng cuối cùng đành bỏ cuộc quỳ dưới đất khóc như muốn ngất đi cô chỉ tay vào nghiêm sư hà mắng anh biết chắc chắn là anh biết anh muốn hại chết chúng tôi đối diện với lời o á n trách đó nghiêm sư hà chẳng hề biến sắc gã nói ai cũng lấy được đèn rồi nhỉ Về trước đây. hai người còn lại tỏ vẻ cảm kích với gã nói anh nghiêm chúng ta cùng về thôi không ai để ý đến cô gái đang phát điên vì mất đi đồng đội cố long minh chứng kiến tất cả sự việc kẻ tặc lưỡi nói gã nghiêm x ư hà này chẳng phải thứ tốt lành gì lâm thu thạch đồng tình quả đúng như vậy xem ra đèn trong từ đường đúng là có thể mang ra ngoài nhưng có hạn chế về số lượng khi lấy tới một mức nhất định sẽ khiến năng lực áp chế quỹ giảm s u t thứ bị giam trong từ đường sẽ có thể ra ngoài cố long minh liếm môi nói lâm lâm chúng ta làm sao bây giờ lâm tu thạch nói đột nhiên tôi nảy ra một ý nếu thuận lợi chúng ta sẽ không c ầ n đến chỗ nữ chủ nhân nữa cố long minh nói ý gì vậy lâm tu thạch không trả lời chỉ quay lưng đi đi nào hai người men theo đường mòn trở về đại viện khi đi ngang các con phố họ thấy dân trong thị trấn đang vác l ợ n đi ra bờ sông có điều lần này số lợn là hai con lượng người đi theo thổi kèn đánh trống cũng nhiều lên đây có lẽ là một tín hiệu nhắc nhở mọi người rằng lễ t ế thành sông sắp đến lâm thu thạch dừng chân trước cửa phòng nghiêm sư hà sau đó rút từ trong túi một chiếc kẹp tóc cố long minh trố mắt nhìn lâm lâm anh định làm gì vậy lâm thu thạch thì thầm mở khóa chứ làm gì cậu cúi xuống lanh lẹ nhét chiếc kẹp tóc vào lỗ khóa vài giây sau ổ khóa to mở ra cố long minh khâm phục nói đỉnh lâm thu thạch cứ cảm thấy cảnh này hơi quen ngẫm lại cậu nhận ra mình đang đóng vai của nguyễn nam chúc còn cố long minh chính là bản thân cậu mỗi khi đi cùng nguyễn nam chúc chúng ta vào đó làm gì vậy tim đen dâu cố long minh nhìn quanh e là gã đã giấu cái đèn đi rồi lâm thu thạch nói tôi nhìn rồi ít nhất họ không mang theo người đèn dầu làm bằng đồng thau trọng lượng không hề nhẹ ít nhất phải gần một cân vả lại lâm thu thạch thấy nghiêm sư hà không đeo ba lô đồng đợi tiểu thiển của gã chỉ mang theo một cái cặp đeo chéo không đủ để chứa đèn điều này có nghĩa là họ không mang đèn theo bên mình vậy nên nó sẽ ở trong phòng hoặc được cất giấu ở nơi khác hai người s ụ p sạo trong phòng một lát cuối cùng đã tìm thấy thứ mình muốn ở gầm giường đèn dầu của nghiêm sư hà quả nhiên được giấu trong một góc t r ê n giường cố long minh lấy đèn ra không kìm được chữ tục lần này không thể trách c ổ long minh thô thiển bởi vì dưới giường của nghiêm sư hà không chỉ một mà có đến năm sáu chiếc đèn dầu được xếp ngay ngắn xem ra đây chính là đèn của các phòng khác không qua v ứ t bỏ thằng khốn nghiêm sư hà này đúng là loại không ra gì c ổ long minh chửi luôn việc như vậy mà gã cũng dám làm bí mật thu thập đèn của các phòng khác rồi giả mạo hiện trường như thể đèn bị đập vỡ thực chất là đã đút túi lại còn xúi giục mọi người đến từ đường trộm đèn để rồi mất mạng nhìn thấy những chiếc đèn này lâm thu thạch càng có ác cảm với nghiêm sư hà ngay từ ngày đầu đặt chân tới đây cậu đã cảm thấy nghiêm sư hà đã biết được bí mật gì đó lâm thu thạch từng gặp một kẻ tương tự chính là kẻ phản bội dùng khung tranh giết người trong cửa người đàn bà trong mưa không lẽ nghiêm sư hà cũng lâm thu thạch nghĩ tới đây lông mày không khỏi nhíu lại ủa gầm giường của hắn hình như còn có vật gì khác c ổ l ò n g m ì n h rút ra một thứ phía sau những chiếc đèn g i a g i a phả lâm tu h thạch cầm xem thử phát hiện đây chính là cuốn g i a phả mà nghiêm sư hà từng nhắc đến khi trao đổi manh mối cậu lật mở trang đầu trên cuốn g i a phả này còn có cả ảnh chụp tuy chỉ là ảnh đen trắng nhưng vẫn có thể nhận ra người trong đó chính là nữ chủ nhân sau khi l ậ t nhanh một số trang lâm tu h thạch lộ vẻ kinh ngạc nói chính xác thì cuốn g i a phả này là một kiểu ghi chép nhật ký bên trong chứa vô số ảnh chụp nữ chủ nhân và đứa con c ư ơ n g mặt mụ ta không mang chút biểu cảm nào trong tay luôn ôm một đứa trẻ đứa trẻ trong ảnh khóc có cười có nhưng rõ ràng chúng là nhiều đứa trẻ khác nhau chứ không chỉ một vậy nhưng tên của chúng thì chỉ có một tất cả là vu tài triết trong tập gia phả thậm chí không có m ặ t nam chủ nhân dường như từ đầu chi cuối chỉ có mụ ta và đứa trẻ mà thôi cố long minh lờ mờ hiểu ra điều gì đó hắn quay sang lâm thu thạch những đứa trẻ này thật ra không phải con của mụ ta đúng không lâm thu thạch nói chắc vậy vu tài t r i ế t chỉ là một cách gọi không phải tên của một đứa trẻ cụ thể nào hễ được mụ ta nhận nuôi thì nó sẽ được gọi là vu tài t r i ế t lâm thu thạch liếc s ơ cái mốc thời gian trong gia phả nói đi thôi mang cái này đi luôn cố long minh vậy thì việc chúng ta đột nhập sẽ bị bãi lỗ mất lâm thu thạch nửa cười nửa không cậu nói ở ngoài đời cậu là thầy pháp bách ma cơ mà thủ đoạn lừa đảo cậu phải rành hơn tôi chứ cố long minh phân trần chỉ thi thoảng thi thoảng thôi phần lớn thời gian tôi vẫn là công dân tốt trăm phần trăm nha lâm thu thạch không phải nữ sinh trung học trăm phần trăm cố long minh thẹn thùng nói nếu anh muốn tôi trở thành nữ sinh trung học để làm anh vui lòng thì lâm thu thạch sao tự nhiên thấy mắt ói quá、à? đằng nào chẳng trộm đen lộ thì cho lộ luôn vả lại đèn của chúng ta có lẽ cũng do gã đánh tráo lân thu thạch nhét luôn tập da phả vào túi mang thêm mấy cái đèn này nữa để dùng dần ok cố long minh bỏ hết đồ vào túi của mình hắn vốn không thích nghiêm sư hà có cơ hội phá gã này hắn dĩ nhiên rất vui hai người thu dọn xong xuôi rồi rời khỏi phòng nghiêm sư hà họ giấu đèn tại một góc k h u ấ t gần ở phòng ở sau đó mang một cây theo người đề phòng chuyện n g o ạ i ý muốn xảy ra dĩ nhiên họ không quên để d a phải trong túi nghiêm sư hà rất nhanh đã biết chuyện phòng mình bị trộm viếng thăm giờ anh trưa hôm đó mạch gã s á m như chì ánh mắt liếc qua liếc lại những người xung quanh cuối cùng dừng lại ở lâm thu thạch đang điềm nhiên a n h uống lâm thu thạch không hề biến sắc trước ánh mắt của nghiêm sư hà cậu chỉ hơi ngẩng lên nói có việc gì sao nghiêm sư hà cười anh có tìm thấy manh mối nào mới không manh mối mới à lâm thu thạch đáp cứ cho là tôi tìm thấy manh mối mới anh có gì để trao đổi với tôi không nghiêm sư hà vậy phải xem anh tìm thấy gì lâm thu thạch không đáp chỉ im lặng nhìn nghiêm sư hà thôi được nếu anh bằng lòng chúng ta có thể trao đổi lần nữa nghiêm sư hà nói miệng bảo trao đổi nhưng ánh mắt gã sặc mùi g i ò xét rõ ràng chỉ muốn xem nhóm lâm thu thạch phản ứng thế nào trước lời của mình nhưng phản ứng của lâm thu thạch khiến nghiêm sư hà thất vọng cậu lau miệng vờ như tư lự gì đó cuối cùng đáp tôi chẳng có gì để trao đổi với anh lời nói ngắn gọn thái độ kiên quyết nghiêm sư hà hỏi ồ vậy sao sáng nay anh ở trong đại viện suốt à lâm thu thạch đáp tôi đi xem lễ tế thành ở bờ sông tóm lại anh muốn hỏi điều gì nghiêm sư hà cười cười đứng dậy không có tôi chỉ hỏi đại thôi gã quay người bỏ đi hiện tại đã có bốn người chết cộng thêm người bị nạn ở từ đường tổng cộng năm sinh mạng đã ra đi chỉ còn bảy người sống sót cho nên không lâu sau khi phát hiện mất đồ lâm thu thạch lập tức trở thành kẻ tình nghi số một trong mắt nghiêm sư hà thực ra nghiêm sư hà gần như chắc chắn là nhóm lâm thu thạch đã ra cái tay nhưng lâm thu thạch chẳng quan tâm ă n xong cơm trưa cậu cùng cố long minh ra ngoài ánh mắt hành học của nghiêm sư hà dõi theo lâm thu thạch đến khi cậu k h u ế t dạng tiểu thiển thấy vậy hỏi anh nghiêm chính họ đã mang đèn và gia phả đi ư nghiêm sư hà nói ngoại trừ chúng thì còn ai nữa gã đáp bằng giọng lạnh băng ở cửa này những người khác toàn loại rác rưởi cả gã đang ám chỉ ba người còn s ó t lại nghiêm sư hà cáu kỉnh nói nếu em chịu mang gia phả theo thì đã không lắm chuyện như vậy tiểu thiển vội giải thích em em cũng vì sợ nên mới vậy cô ta không muốn mang theo cuốn sổ dán đầy những bức ảnh đen trắng của nữ chủ nhân giờ thì hay rồi nghiêm sư hà cười nhạt bị chúng nó khoắn sạch rồi nhưng bọn mình đã xem xong bị lấy đi cũng có sao đâu tiểu thiện lắp bắp nói dù sao cũng không phải vật phẩm quan trọng nghiêm sư hà lạnh lùng liếc tiểu thiện em sống được đến giờ này là kỳ tích đó tiểu thiện nín bạch ăn cơm trưa xong lâm tu thạch tìm đại một người làm trong đại viện hỏi thăm về nguồn gốc của nơi này người làm kia nói đại viện đã có hơn trăm năm lịch sử trải qua ba đời chủ truyền nhân gần nhất chính là nữ chủ nhân lâm thu thạch lại hỏi về ngày tháng theo lịch của thế giới này người làm đáp một con số cố long minh nghe mà cảm thấy sai sai hắn nói năm một n tám sáu bảy không thể nào hắn đang định nói gì đó lâm thu thạch vội n g ă n lại cười bảo bọn tôi hiểu rồi cảm ơn anh người làm kia xua xua tay tỏ ý đừng khách sáo rồi quay lưng bỏ đi lâm thu thạch và cố long minh đưa m ắ t nhìn nhau lâm thu thạch nói cậu hiểu ý tôi chứ cố long minh đáp tôi hiểu rồi gia phả bắt đầu được ghi chép khi đại viện xây dựng xong mốc thời gian đó có dán một bức ảnh là ảnh chụp nữ chủ nhân đứng một mình trong gia phả không có chụp thời gian chỉ có ngày tháng bắt đầu ghi chép nếu không biết hiện tại đang là năm nào chắc không ai cảm thấy cuốn sổ có gì đặc biệt cố long minh nói con mụ già này đã sống hơn trăm năm cơ đấy lâm thu thạch có thể chắc chắn mụ ta không phải người rồi điều này quan trọng hả c ổ long minh chưa hiểu lắm mụ này có là người thì mình cũng không dám đụng vào mà lâm thu thạch lắc đầu không điều này rất quan trọng cách đối phó của chúng ta thay đổi tùy thuộc vào thân phận thật sự của mụ ta nếu là người họ còn có chút hy vọng thắng trong cuộc đối đầu nhưng nếu là quỷ quái thì họ hoàn toàn không thể địch lại c ổ long minh gãi đầu dường như đã hiểu tôi có cảm giác manh mối về chìa khóa nằm ở chỗ mụ ta lâm thu thạch nói nếu ngày mai có cơ hội chúng ta đến phòng của mụ ta kiểm tra thêm lần nữa cố long minh gệch gệch đầu được thôi lâm thu thạch nói còn chuyện về lịch sử đại viện cậu liếc nhìn s ắ c trời giờ chúng ta đi quanh thị trấn xem người dân chắc sẽ biết gì đó vậy là lâm thu thạch và cố long minh rời khỏi đại viện bắt đầu đi lên quanh trong thị trấn thị trấn này vốn dĩ không lớn không gian bao trùm trong màn xương dày đặc khiến nơi này trở thành một hòn đảo bị cô lập với bên ngoài hai người hỏi thăm một số cư dân nhưng thái độ của họ vô cùng cảnh giác hầu hết đều không muốn bàn luận nhiều về đại viện nhà họ vu lâm thu thạch và cố long minh đều hết cách cố long minh nói hay là chúng ta đến quán rượu thử đi nãy giờ cũng đói rồi mà tôi cũng tò mò không biết đồ ăn ở thế giới này có gì đặc sắc lâm thu thạch thấy việc điều tra đi vào bế tắc bèn gạch đầu đồng ý hai người tiến vào một quán rượu chọn đại một bàn ngồi xuống đang định gọi món chợt nghe thấy tiếng phách gỗ gõ xuống bàn một tiếng nghe nói năm đó trời mưa thối đất thối cát mưa liên tục suốt bảy ngày bảy đêm lâm tu h thạch nhìn về phía phát ra tiếng nói thấy một người kể chuyện mặc quần áo cũ kỹ đứng ở chính giữa quán rượu tay cầm một chiếc phách gỗ cao giọng nói thị trấn sắp sửa ngập hết nghe nói có một hộ gia đình nghĩ ra cách trị thủy đó là bái tế thành sông khiến cho t r ậ n mưa to này chấm dứt lâm tu h thạch và cố long minh nghe được ba chữ nhà họ vu đều mở to mắt không ngờ bọn họ lại được nghe câu chuyện về nhà họ vu theo cách này hết chương tám mươi lăm đây là đôi lời của tác giả sở dĩ quỷ nhỏ tiến vào các phòng khác bằng cách hóa thành máu lỏng là bởi vì những phòng đó không thắp đèn mở người phòng của nhóm lâm thu thạch có đèn cho nên quỷ nhỏ không thể biến thành máu đó không phải là bớt cũng không phải bàn tay vàng vì có độc giả thắc mắc nên phải giải thích một chút bớt viết là b u g đọc là bất là lỗi trong lập trình khiến trò chơi điện tử hoặc các phần mềm không thể hoạt động chính xác ở đây có nghĩa là lỗi trong quá trình viết từ thứ hai cần phải giải thích đó là bàn tay vàng à, từ lóng đ ể chỉ nhân vật trong chuyện có những bản lĩnh khác thường có thể hoàn thành mọi việc một cách quá mức dễ dàng xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe